hồng giống phương Đằng mưa hành vân đông phương dòng quan det är giang ơi hãy kháng chiến tiến đưa rồi nhúng túng mã vượt quán sang vuông dẫm để lại nơi cô không bóng người chính phụ tưởng khưởng tông heo mòn mỏi âm trứng muối hành nàng ơi có nghe chân đời hồn viên sông núi đen tội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 Ljus näj bôi, dọn sầu hoang, dọn như Nâng chén nga mi, đưa till mấy náy dặn tường Vân vân ai nhắm, phát biển yên tình Từng dọn rũ hắm dần tông, hoang, ná hùng Hương đêm bệnh đứng chỉ như tay mềm Không thèm giận cơn tan không về luôn có đây Dẫu có chết đây rồi trong gian cổng trung châu uy mong Về đây cùng nhau tương hỏi Nào có ngờ đâu nàng đã biến thành tượng Đã hối kể từ đây âm dương cách biệt đôi đàn Giọt lệ tan cười ngay giọt sầu Tời đất khóc hương Tôi muốn kiếm cổ tức lòng thành tội nó đã chứng tin Ta chậm chân không nói được tiếng biết mi Chỉ còn biết ôm ngào Ôi đứa con được dưỡng nuôi bằng hồng hiến. đã hẹn mình cũng là ván tướng mà vua người chính phủ đã hóa đá dòng sông tầm năm